chung mười đột phá Bà Hán chăm chú nhìn màn hình máy tính Rất nhanh, bức thư thứ hai được gửi tới nội dung y hệt như bức thư đầu Nhìn nghe mười bức thư thứ nhất của truyền chiêu thì thể viết vỏn vẹn ba chữ là ai đó Mặc dù dù không rõ lắm nhưng mã hàn vẫn làm theo lời dặn gọi lại bức thư nhấn trả lời Sau đó, gần một tiếng đồng hồ im lặng bức thư thứ ba giúp cô cũng đến Nội dung vẫn y như cũ Thuyền, gần 12 giờ Bức thư thứ năm tới Mà nên nhanh chóng mở bức thư thứ hai của Trình Chiêu Trong đó viết Quay dọn phế phẩm không nên tồn tại Đấy là câu cuối của đối phương Gõ lại cả câu Gửi trả lời Sau đó Thư lại được gửi đến Mà cũng không trả lời Mà ngồi trước máy nhìn chăm chăm và đồng hồ ở màn hình Tư Trình Chiêu nói có thể nghỉ ngơi Nhìn vẫn lặng lặng ngồi Mãi đến lúc vô trời sáng dần 5 giờ rưỡi Bà Hán mở bức thư thứ ba Trong đó viết Quỷ đã tỉnh Quỷ đi Vài phút sau Đối phương hồi âm vài đính kèm có chữ hình ảnh Cùng một phần thông tin vắn tắt Đặt tên là con mồi Mở hình ảnh Đó là hình trụ của người đàn ông trung niên Bà Hán cầm điện thoại Một đêm này Không chỉ có mỗi ba hắn là không ngủ Cả Bạch Ngọc Đường và Trình Chiêu cũng nằm trên giường Mắt mở to nhìn thẳng thấy tất hừng đông Bạch Ngọc Đường có phân tự bội phủ Được lắm Bạch Ngọc Đường mày có thể nhận như vậy Rượt khoát đường xài Bạch nữa Xài hậu liễu đi Trình Chiêu cảm thấy mình thật may mắn Thật tốt Là sức kiềm chế của con chuột khá được Như tốn quan cố giữ Có khi mình chạy cũng không thoát Nếu Bạch Người trước kia trách oan cậu rồi. Tôi cứ nghĩ cậu là phụ nữ manh. Cậu nghĩ cậu lại là một quân tử. Bernie, vào đồ để tôi làm. Bình Ngô Trường đột nhiên hỏi. Bốp, Trình Chiêu chọn một cái gối qua, không được nói nói tức đấy nữa. Bình Ngô Trường cầm gối "Sao đâu? Đằng nào đi sớm muộn gì cũng làm cả." Không thèm để ý, Bình Ngô Trường bỏ ghế ra ngồi dậy nhìn Trình Chiêu. "Mùi nhi, Cậu ruột cuộc của thật tình không? Chỉnh chiếu cũng ngồi dậy, trình giận dữ. Tôi chưa chết, nói cái gì? Sau đó nhỏ rộng nói thầm. Nếu không thật tình, ai lại để cho cậu hôn? để học đường phát cuồng, đá vào ung um con mèo. Mèo nhì, cậu có biết lúc tôi nhìn cậu sẽ bị kích động không? Cậu nhìn tôi mà không có chút kích động sao? Chỉnh chiếu đỏ mặt chưng người, cậu có cần phải nói toạc ra như vậy không? Mẹ Ngọc Đường nhìn Trình Chiêu trong trăm một hồi lâu Được nhìn tự gửi nốt áo ngủ của mình Cậu làm gì? Trình Chiêu giật mình, ôm hối lưu về góc giường Có phải vì cậu chưa bao giờ nhìn được tôi? mình Ngọc Đường khoảng cách nghiêm túc Để tụ cởi hết cho cậu nhìn Xem thử cậu có chú kích động nào không? À! Nói Cần chưa hết Đã biết Trình Chiêu một cước đá xuống giường Đồ chuột chết, đồ cuồng phô trương Trình Chiêu cầm gối lên ném Đồ cậu chỉ để chứa đồ hũ thôi à? Suốt ngày chị nghĩ bền thư thoát sao? Bành Ngọc Đường áo sống cởi toang nằm trên ra nhà gãy đầu. Mìa nhì, phải chờ tôi tới lúc nào á? chỉ chiều cầm giận ôm chăn gối trên giường, nhìn con mắt liếc qua liếc lại. Con chuột này cũng tám khối cơ bụng nha. Điện thoại nghe lúc đó văng lên, Bành Ngọc Đường ngồi dậy. Anh và Trình Chiêu nhìn nhau, tở thấy nhanh chóng mắt máy. Quản nhiên là Mã Hán Tếp có tiến triển Hắn vừa mới đưa con mối cho tôi Mã Hán kích động nói Con mối Bánh Ngọc Trương không chỉ chưa giật mình Tôi dựng gửi lại cho hai người Nhìn chiêu nhanh chóng, click mở thư Bánh Ngọc Trương cũng tới gần mở ảnh Hai người được sừng sốt Người đàn ông trung niên kia Chính là người đã gặp ở đại học mưa lần trước Người đại diện cho tề nhạc Trương Hoa Hai người nhìn mình của Trương Hoa cũng như mày Thứ nhất là vì một người không liên quan bị biến thành mục tiêu Thứ hai, Trương Hoa là nhân viên của tập đoàn Bạch Thị có quan hệ với Bạch Cẩm Đường Alo, sếp Mạ Hán không thấy đầu dây bên kia trả lời, nên rụp hỏi Tôi có cần trả lời không? Chỉnh Chiêu phục vối tinh thần, táp Không cần Kế tiếp, phải làm gì ạ? Mạ Hán, cậu có nhớ loại trạng thái thứ hai mà tôi giảng cho cậu ngày hôm đó không? Chỉnh Chiêu hỏi Nhớ ạ, lúc bình thường, lúc bất thường có khinh hướng bạo lực độc ác Mạ Hán nhớ lại Tốt Trình chiêu có phần tán thường Mạ Hán không hổ là tay bắn tiền tài giỏi trình độ tâm lý không phải bình thường Cậu tiếp tục duy trì trạng thái đón cô lạc bộ Đối phương có thể sẽ liên lạc với cậu Đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ hương biến Nhưng cậu cần nhớ cho kỹ Giữ vững trạng thái này là được Hiểu rồi ạ Mạ Hán cúp điện thoại Anh Ngo lập tức gọi địa cho Tường Bình Yêu cầu cậu tìm kiếm thông tin về Trương Hoa Kế tiếp, làm gì bây giờ? Trình Chiêu hỏi Trương Hoa rất phù hợp với nhân vật trung gian mà chúng ta đã suy đoán ngày hôm qua Bệnh Ngọc Tường chầm gâm Hắn biết tề nhạc Hiện tại chỉ cần chứng minh hắn có quan hệ với Cổ Trịnh Nham và bằng Dục là được Trình Chiêu gật đầu Tôi muốn đến nhà Cổ Trịnh Nam điều tra một chút Bệnh Ngọc Tường cười nói điều gì? Hai ta cũng nghĩ đến một chuyện rồi Hai người xoay mặt nhìn nhau Cùng sửng sốt Lúc này mới phát hiện Bể bạn lẽ trên nhau nhìn thư Thành ra dựa vào hơi gần nha Gần như vai kề vai Trình chiêu nhìn bạch ngọc đường Trong mắt có tia ái náy Tôi Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt Bệnh học đường im ngặn nhìn anh lắc đầu mỉm cười như Nhi Không sao cả tôi có thể chờ Đưa tay nhéo nhéo tay trình chiêu Nhìn nó chuyển sang màu hồng Cậu không cần ép bộ bản thân Từ từ là được rồi Tôi sẽ không làm ẩu đâu, yên tâm Chỉnh chiêu nghe mà mũi cái cay, cay Lòng cũng mềm xuống Như người hôn một cái thật nhẹ nghe môi Ngọc Đường Sau đó đỏ mặt chị đi vệ sinh cá nhân Bảy Ngọc Đường đần độn đi vào bếp nấu bữa sáng Nhìn khuôn mặt phản chiếu từ gạch sử bóng lá như gương thở dài Bảy Ngọc Đường ơi là Bảy Ngọc Đường Đáng đời mày cứ tự đi tìm khổ Ai kêu mày đi làm thánh làm gì Vừa chiên trứng vừa lầm bầm Từ nay về sau Chỉ có đậu hũ, mà không có đồ ăn mạng Công tồn rút hai tay bồi tuyết khóc màu trắng Nhả nhã đi thông thả trong con đường buổi sớm Hai ngày này chỉ có nằm dĩ ở nhà Ăn, ngủ, ngủ, ăn Cơn sốt đã sớm hạ Người cũng không lạnh nữa Chỉ là bất đắc dĩ Bày Ngọc Trường cầu xin anh ba ngày đừng đi làm Bằng không thì con chuột nào đó có khả năng bị anh hai nó giết chết Không có gì gì làm Thì ra ngoài dạo phố là hơn cả Ngày mà hôm nay khí trời tốt Chỉ có điều Nhìn trước mắt Mới nổi tiếng đồng hồ đã tình cờ gặp Bạch Cầm Đường những 8 lần Cầm Tôn hoàn toàn im lặng Lúc này Bạch Cầm Đường giáp mặt dù dày Nhưng vẫn xấu hổ Chỉ đơn giản là theo sau Công Tôn Cùng đi dạo với anh Phía sau 50 m Cặp song xinh mặt áo khoác Eo kính đen bí mật theo sát Tình huống đấy nào Đại Đinh hỏi đây Bộ khúc ký hoàn toàn sai Tiểu Đinh nhắc đầu Mấy ngày hai chúng ta ra ngoài làm việc Nhất định là đã phát sinh ra chuyện Về mặt cặp song sinh hồ nghi Em có thấy mấy nốt hồ hộn của cô Công Tôn không? Đương nhiên là thấy Em còn thấy cả thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt ở trên bàn anh ý Chẳng lẽ Hai đứa hợp lại Trầm mắt lấy lúc quang Đại ca chắc chắn là dùng sức cưỡng ép Đáng ghét Ngày đúng lúc chúng ta không có mặt Công Tôn không thèm lý, đến Đại Ca là vì chuyện này sao? Đại Đình gãi cằm. Hừ. Tiểu Đình bất mãn. Đại Ca cũng thật là. Sao lại trở nên nhu nhược như thế? Một lần không được thì làm hai lần, hai lần không được thì ba lần. X O O xong lại O X X. Sau lại X O X O rồi lại tiếp O X O X. Em không tin là Công Tôn sẽ không. A. Đại Đình giơ tay đến bên đầu cô em. Nhại còn thối ta. Học từ chỗ nào? Đoạn chuyện này dĩ nhiên là phải cả hai công tự Nguyễn Mày cứ suốt ngày hết gì lại gì Cuồng ngược à? À! Công tôn và trạm tàu địa ngầm Đại ca theo vào Này! Đại ca đã từng đi tàu địa ngầm chưa? Chưa Tình như cả tên lẻ anh ấy cũng không có Công tôn Bày cầm đường ở phía sau có chút lo lắng Với tàu địa ngầm mưa thế nào đây? Công tôn nhà anh đã đi vào rồi cơm tôn không để ý tới anh Bước nhanh về phía trước Quả nhiên là chưa bao giờ đi tàu điện ngầm Thật sự không cần cách nào khác Mày cầm đường gọi phía sau có không ra Đại Đinh và Tiểu Đinh lâm lấp lo sợ Tiến lên Cầm tiền lẻ đi mua vé cho đại ca của mình Mày cầm đường lập tức xoay người chạy theo Hôm nay Đúng lúc ấy là lúc ca điểm Người người che nhau đi làm sáng Trong khoang tàu điện chật như hụt cá mòi Nhưng mà sự không may của Công Tôn lại chính là may mắn của ai đó Cuối cùng cũng đổi kịp Công Tôn Mày cầm đường chen vào đoàn người lên tàu định ngầm anh vui mừng phát hiện ra Tàu địa ngầm chính là phương tiện giúp người ta thân nhau tốt nhất trên thế giới Để bảo vệ bảo bối của mình không bị chen lấn Mày cầm đường kéo Công Tôn đến bên cạnh cửa tàu Vươn hai tay chống cửa Bảo vệ Công Tôn trong ngực mình Công Tôn đã tình toán thoát đi mà không được Chỉ đánh xoay người quay mặt ra cửa tàu Chỉ là hơi thở ấm áp của người nọ bên ta mình Ôm ấp không nhiệt độ cơ thể quen thuộc Làm anh bất giác như tới buổi tối hoãi hùng kia Không hiểu sao thấy hơi lạnh Vai không kiềm được run run Đành cường đường cảm giác được nỗi sợ hãi ẩn ẩn của công tôn Hơi lùi lại một chút Nhẹ giọng nói Công tôn Tôi xin lỗi Công tôn sừng sốt Đây là lần thứ hai Bạch cầm đường xin lỗi anh Cũng là lần đầu tiên nói ba chữ Tôi xin lỗi Các sông sinh không biết từ chỗ nào lách tới Nhìn thấy đúng đời cơ Nhưng để Bạch cầm đường một cái Bạch cầm đường cũng phối hợp Té vào công tôn Công tôn giật mình Toàn thân cứng lại Tết nhỏ một tiếng Có chút hoàn sợ nhìn bạch cầm đường Đưa tay ung lấy công tôn nâng dung dẩy Bạch cầm đường xích chặt vòng tay ghế vào tay anh Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì nữa. Không bao giờ làm thế nữa. Đừng sợ. Từ từ, công tôn lấy lại bình tĩnh. Ngay đầu trên bạch cầm đường. Bạch cầm đường ngoãn ngoãn buông tay lươi về phía sau. Nụ cười trên gương mặt cũng vui hơn. Công tôn đã chừng mình. Cặp sông sinh đứng xa ra cắm khăn tay. Lần đầu tiên cái đại ca nhà mình chuyên hô phong hoàn vũ. ỉ tế hiếp người, giờ lại cam chịu như thế. Một từ thôi, sảng khoái Chưa vừa lên, Bạch cầm đường theo công tôn đi dạo ở khu phố thương mại của thành phố S Công tôn tựa như không có mục tiêu, cũng không có gì muốn mua Chỉ dạo hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ Chỗ này nhìn một tí, chỗ kia xem một chút Hình như tâm tình cũng tốt rồi Trong tủ kính của một cửa hàng mỹ nghệ Có vẻ những con vật nhỏ là bằng thủy tinh Bạch cầm đường mới mua cả liếc mắt Đã biết một con mèo nhỏ và một con chuột nhỏ hấp dẫn. kia không phải Ngọc Đường cùng tiểu chiêu sao? Công Tôn, chờ một chút. Bây cầm đường gọi, chỉ vào tủ kính nói. Anh xem giống ai? Công Tôn đang muốn giữ bộ bẩn nghiêm túc. Thế nhưng lại bìm cười trước hai con vật nho nhỏ. Một con đang nghe răng một con đang bình đuôi. Quả thật rất giống. Chờ một chút, tôi vào mua. Bạch cầm đường bớt nhanh vào trong cửa hàng Trả thấy mơ đồ Lúc đi hơi sừng sốt thì công tôn đang đứng ở giữa cửa Cùng nói chuyện với một người đàn đạo mình chưa bao giờ gặp Người đó đột nhìn vô tay Hình như muốn vỗ vai công tôn Lúc này về cầm đường tỉnh táo lại Thì người đã vọt tới Túng khóa người nọ Đắn vào cột đèn bên đường À anh, anh làm gì Người nọ hoàng sợ kêu to anh cầm đường Công tôn giật mình giận dữ quá Cậu điên rồi à? Hắn ta muốn chạm vào anh Bạch cầm đường quay đầu đáp một cách hùng hồn Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ muốn hỏi đường Về nó lắp bắp nói Bạch cầm đường sướng sốt, có chút so dự Cậu mau buông tay Công tôn tiến lên, giật Bạch cầm đường ra Vội vàng hướng người nó xin lỗi Người đấy đã bị dọa không nhẹ, bước vội như bỏ chạy Bạch cầm đường đoán thất vọng đứng im một chỗ Công Tôn quay trở lại nhớ mày nhìn anh Từ bé cậu đã bao lực vậy sao? Không thể giải quyết nhẹ nhàng hơn à? Tôi... Mày cầm đường nhỏ rộng Tôi... Tôi tưởng hắn bị giảm dỡ anh ừ. Công Tôn với tớ dĩ thở dài Cậu nếu cậu muốn gặp tôi Liệu mà bỏ cái bệnh đấy đi? Mày cầm đường nghe ngốc từng tét chỗ Công Tôn vừa nói cái gì? Anh ấy nói để muốn gặp lại anh ấy Điều này vậy phải... <cười> Chờ chút Nhanh chóng đuổi theo chạy đến bên cạnh công tôn Tôi sửa, tôi sửa Nhưng nếu có sự tình đặc biệt không thể khống chế Anh cũng không được ngăn cản tôi, được chứ Cặp sông xinh ở phía sau Tiếp tục cắn khăn Vị này đâu phải đại ca hoang dã như sói bọn họ Đây quá thể là một con chó khổng lồ đang vẫy đuôi Công tôn, bái phục Điển hình gương mặt hướng luyện trồng thời đại Rồi lại tôi điện ngầm Bạch cầm đường vẫn như cũ, cố sức hưởng thụ hết mình cản trinh lớn số đẩy nghiêm túc bảo vệ công tôn. Anh ghé đến bên tay người ta, dung trầm thanh nói, Công tôn, tha thứ cho tôi, có được không? Tôi sẽ sửa. Công tôn im lặng, đứng im tại chỗ, để bạch cầm đường thân cận, không nhé tránh. Phòng 206, tòa nhà số 10, khu Thải Hồng, thành phố S. Nhà của cổ chị Nam Hắn là người độc thân Bên chồng cũng chỉ bài trì những đồn giá dụng đơn giản của một phòng chật nít sách Và phòng sách Chiến Chiêu cùng bệnh Ngọc Đường bắt đầu kiểm tra toàn bộ Vừa cần tìm là tranh ảnh cùng giấy tờ ghi chép Chiến Chiêu nhìn lướt qua các tự đề sách trên kệ Bạch Ngọc Đường mở máy tính Ông thầy này nhìn lướt qua trông cũng đứng đán lắm bệnh Ngọc Đường vừa kiểm tra tập tin trong máy vừa nói Đúng vậy, sách cũng rất nhiều Để tục các loại giáo dục tâm lý học Đào Án cũng rất tỉ mỉ Hình như Án rất quan tâm đến học sinh Trần chiều quay qua quay lại tìm ra một quyển tập trông có vẻ cũ cũ để ra xem Là tốt nghiệp trung học để Từng trang, từng trang xem Trong đó có một trang làm tình chưa chú ý Đây là tấm hình đen trắng của một nữ học sinh trung học Cô nữ sinh này Trông có chút quen mắt Giống ai ta Cầm một tấm hình Chỉnh chiêu chân chứng quan sát thật tỉ mỉ Lúc này Ngoài cửa truyền đến tiếng lách cách của kim loại Nghe như tiếng xích sắt Bệnh Ngọc Tường kinh ngạc Phó tới cửa Vì nhìn không thể nào mở nối cánh cửa Bất giáo hiểu ngay Chắc chắn là bị ai đó cố định khóa bên ngoài Ngọc Đường, có chuyện Chỉnh chiêu đến gần Lại bị bệnh Ngọc Tường giờ trở lại Vưu qua khe cửa Một lượng lớn sức lòng chảy vào một thằng gai muối đập mặt hai người liền trắng bích. Bình Ngọc Đường đột nhiên nhận ra cảnh trí trong nhà cô chị Nham không bình thường. Thế sao Bình Ga lại đần ngay, ngay cửa. "Mời đi, đi." Vừa bên cửa sổ, mới phát hiện ra cửa sổ gắn song sắt bảo vệ. Lúc này, lời từ khe cửa tràn vào. Bình Ngọc Đường móc súng, chỉ ngay bốn con vít cố định bốn góc sắt mà nổ súng. Anh nhóm người nhảy lên bên cửa sổ. Cú cước đã bay sắt. Mưu Nhi, lên đây Bệnh Ngọc Đường kéo tay Trình Chiêu đứng ở miệng cửa sổ Lầu 2 có những khu nhà kiểu mới này tương đương với lầu 3 Bởi vì tầng trệt là Kara Vì tính chỗ đứng của hai người cao cũng phải tới 10 m Bệnh Ngọc Đường đưa tay viện lấy sông sắt bảo vệ của tầng 1 Sau đó chỉ tay Mưu Nhi, lại đây Trình Chiêu chóng do dự Bệnh Ngọc Đường lấy chân bán vào sông sắt Giang cả hai tay Đến đây nào Mưu Nhi Bước lên Trình Chiêu cũng nhảy xuống sắp bảo vệ của tầng 1 Bệnh Ngọc Đường một tay ôm anh vào lòng Nhảy Á Trình Chiêu cạp tinh Nhảy Còn trước khi phản ứng thì Bệnh Ngọc Đường đã thả người nhảy xuống Tầng 1 cách mặt đất cũng khoảng 56m mét Bệnh Ngọc trước khi tiếp đất thì để Trình Chiêu về phía trước Còn mình thì lăn một vòng Sau đó bật dậy, nhìn chóng nét vào góc tường kín Khói lửa theo cửa sổ phóng 206 nổ tung thoát ra ngoài Còn có cả một lượng lớn giấy báo sách phở Những người dân sống ở đấy đều bị kinh sợ Chạy ra ngoài xem Có bị thương không? Chuyện đầu tiên Bạch Ngọc Đường làm chính là kiểm tra Trình Chiêu ở trong lòng Trình Chiêu lắc đầu Sắc mặt hơi trắng bạch Bạch Ngọc Đường đột nhiên tuyết miệng cười Cậu còn nhớ Ngày xưa lúc chúng ta còn bé từng ngay trầu cây không? Trình Chiêu trợn mắt Cậu luôn luôn là người chèo lên, rồi lại không dám xuống Toàn là tôi đưa cậu xuống Anh Ngọc Đường tiếp tục nói Bây giờ cũng vậy Miêu Nhi, cậu xem Nếu không có tôi, thì cậu phải làm sao đây? Hình Chiêu hung tợn lườm cấm chuột bạch kết một cái Con chuột này, dạo gần đây thường dỗ ngọt mình Hai người hước chật vật đi tới cạnh ô tô Cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng Tên phóng hỏa kia là thật lòng muốn hai người chết cháy Bệnh Ngọc Tường mở cửa xe Điều này cũng chứng minh được chúng ta đã đến gần đáp án Chỉ tiếc Không tìm được đầu mối hữu dụng trong nhà của chị Nam Không chắc Trình Chiêu lấy từ trong tuổi áo tấm ảnh đen trắng Đưa cho Bệnh Ngọc Tường xem Vừa thấy cái này thì lấy luôn Có quen mắt không Bệnh Ngọc Tường cầm lấy tấm hình quan sát một lúc Hình như có gặp ở đâu rồi Trình Chiêu cười nói Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ra Tự nhiên trong đầu trực lé lên Cậu có nhớ cô gái nói chuyện với công tôn Ở buổi tiệc của anh hai không À Bênh Ngọc Trường bưng tình Người đại diện cho cô diễn viên kia Tên là gì nhỉ Tên cô ấy là Phương Tĩnh Chỉnh Chiêu nói Giống Trương Hoa đều là người đại diện Nói cách khác Bênh Ngọc Trường cười hiểu rõ Chỗ này có trò vui Đúng thế hấp dẫn Chỉnh Chiêu suy nghĩ một chút nói Cậu tuyệt đối không nghĩ vụ án này Chúng ta là bị rắp mũi từ bấy giờ Rất khó chịu phải không À Miu Nhi Cậu lại có quỷ kế gì đấy Trình chưa cười một cách rào hoạt Lần này chúng ta cũng nên dỡ lại bọn chúng nhỉ Cái trại huấn luyện sát thủ kia